Trường 40, bà, Bùi Dương sững sờ, trái tim hơi khó chịu, có lẽ vì người từng tốt với phó thư chạc bị bệnh nên cậu cảm thấy khó chịu lây. Thôi, đừng nói những chuyện phiền lòng nữa. Trình, thực khoát tay, giờ trông cậu có vẻ sống tốt nhỉ? Nếu nhà cô cậu thấy được, chắc họ ghen tị lắm, phó thư chạc rời mắt khỏi gương mặt Bùi Dương, bình thản nói, sau này cũng chẳng liên lạc, trình thực. Lần này cậu về ở đâu? Khách sạn à, phó thư trạc, nhà của ba tôi. Trình thực ngạc nhiên, bống chốc hiểu ra, thì ra căn nhà đó là cậu mua. Anh cứ thắc mắc, ai lại bỏ nhiều tiền thế để mua một căn nhà cũ từ tay cô? Cậu, vị trí cũng chẳng đẹp đẽ gì, dù sao cũng là nhà của mình, phải lấy lại thôi. Trình thực khẽ thở dài, cậu vẫn mềm lòng như trước. Tặng họ biết bao nhiêu là tiền, phó thư chạc lạnh. Nhạt nói, ít ra cũng phải cảm ơn lúc đó họ không thẳng tay giết tôi. Trình thực nghẹt lời, không biết nói gì, bùi dương hơi ghen tị. Phó thư chạc và trình thực nói chuyện qua lại, cậu. Không cách nào chen vào được, phó thư chạc vỗ tay cậu, ăn hoành thánh đi, nguội mất. Ô, trình thực nhân cơ hội đổi chủ đề, hai người là... Phó thư chạc giới thiệu, bạn đời của tôi, Bùi Dương, Trình Thực rất ngạc nhiên, nhưng vẫn vội vàng chúc mừng, vậy hai người cứ ăn. Đi, anh đi làm việc đây, Bùi Dương liếc nhìn bóng lưng Trình Thực, trước đây anh ta rất quan tâm anh sao, phó thư chạc bỗng cười, làm gì có chuyện đó. Anh ấy với mẹ anh ấy hoàn toàn khác nhau, Bùi Dương, nghĩa là sao, phó thư chạc, đừng nhìn tính cách anh ấy bây giờ tốt thế. Ngày xưa nổi tiếng là đầu gấu x ứ này Còn từng đòi tiền bảo kê Anh nữa Mặt bùi dương đen lại Anh đưa cho anh ta à Phó thư chạc nhịn cười Anh lấy đâu ra tiền Lúc đó trình thực nhuộm đầu vàng lật tung cặp sách Cũng chẳng tìm được một xu Còn bị Phó thư chạc vu oan đòi tiền ngược lại Khi anh ta đòi tiền bảo kê xong Phó thư chạc bình tĩnh nhặt cặp lên Bắt đầu tính toán Anh làm hỏng hai cây bút, sách bị gãy góc, tập v ở lộn xôn. Cặp thì dính bùn, tổng cộng 63 đồng. Giảm 20%, bỏ thêm số lẻ, tổng cộng 50 đồng. Mẹ mày, mẹ tôi ở dưới đất rồi. Muốn tìm bà thì tùy ý, nhưng tôi có thể đi tìm bà Trình. Kể chuyện mấy hôm trước anh chơi bài cầu đấy, Trình. Thực tức đến mức muốn chửi thề, p h ó thư chạc ngầng mặt lên, dơ tay ra. chỉ nhận tiền mặt, từ đó về sau, trình thực không bao giờ gây rắc rối cho phó thư Trạc nữa, Bùi Dương không nhìn. Được cười, lúc đó anh mấy tuổi, không sợ sao? Phó thư Trạc suy nghĩ, không nhớ nữa, ký ức quá xa xôi, hắn không nhớ nổi tâm trạng lúc đó, chỉ nhớ 50 đồng khi đó đối với hắn là một số tiền lớn, Huýt chì gãy được nhặt lên tiếp tục sử dụng, sách bom gãy tiếp tục đọc. Vở rách nhặt lên từng tờ, sau đó dùng kim chỉ đóng lại tiếp tục dùng, cặp sách đem về trà rửa nửa tiếng. Vậy anh, dùng tiền đó làm gì? Phó thư chạc cười, em đã ăn bánh su kem chưa? Bùi dương gật đầu, bên ngoài giòn, bên trong toàn kem. Phó thư chạc dùng tay so sánh, lúc đó ở đây không có bánh su kem. Lớn, chỉ có cái nhỏ, hơi to hơn đồng x u một chút, một đồng ba cái. Hắn mua 6 cái làm quà sinh nhật cho mình, 48 đồng còn lại để dành. Phó thư chạc tuổi nhỏ nghĩ rằng, một ngày. Nào đó, hắn sẽ tiết kiệm đủ tiền để r ờ i khỏi nơi này. Bữa ăn kết thúc cùng với một chai rượu cạn đáy. Tay bùi dương đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, trời dần tối, đèn hiệu của các cửa hàng bên đường. Đều sáng lên, phó thư chạc đứng dậy, về nhà không, bùi dương không nói gì. Chỉ vẫy tay gọi hắn, phó thư chạc khượng lại, từ từ nghiêng người lại gần, bùi dương mở to mắt nhìn hắn, cho đến khi... Hơi thở hòa quyện vào nhau, m è o ngốc ơ một cái, hơi rượu sộc mặt hắn, sau đó đắc ý cười, thơm không? Khóe miệng phó thư chạc giật giật, muốn nôn, bùi dương không biết là say hay. Tỉnh, anh chê tôi hôi còn hôn tôi, phó thư chạc kéo cậu dậy. Lúc h ô n em có uống rượu đâu, Bùi Dương đẩy hắn ra, lại sờ mó mà không xin phép. Phó thư chạc, bây giờ xin phép đây, Bùi. Dương trừng mắt nhìn hắn, anh toàn làm trước rồi mới xin phép, độc tài chuyên chế. Bảo chúa, phó thư chạc dùng một tay ôm chặt người vào lòng, mấy cái trước em nói anh còn nhận, nhưng bảo. Chúa là sao? Anh bảo hành em à, Bùi Dương vùng vẫy vô ích. Chỉ sau 2 giây đã mềm nhũn trong vòng tay phó thư chạc, anh bạo lực tinh thần với tôi. Phó thư chạc giờ khóc giờ cười, khi... Nào, Bùi Dương, anh không nói chuyện với tôi, không cười với tôi, còn không ngủ với tôi nữa. Phó thư chạc hượng lại, hắn nhớ đến khoảng thời gian Bùi Dương vừa mới được chẩn đoán mắc bệnh. An e i m e r khi đó cậu không nói cho hắn biết mà chỉ liên tục đề cập đến chuyện ly hôn. Hắn không biết lý do ly hôn là gì, cũng không chấp nhận được việc ly hôn với Bùi Dương, hắn muốn nói. Chuyện nghiêm túc, nhưng Bùi Dương chỉ nói em không yêu anh nữa, Bùi Dương không phải người biết nói dối. Phó Thư Chạc chỉ cần nhìn một cái là biết có gì đó không ổn, hai người rằng co rất. Lâu, để không muốn nghe hai chữ ly hôn, Phó Thư Chạc đành phải đi sớm về muộn, ban ngày tránh mọi tiếp xúc. Vừa tan làm là vào phòng làm việc, tối ngủ ở phòng phụ, cả ngày nói không quá. Nằm c â u với Bùi Dương, Bùi Dương gần như trượt xuống, phó thư chạc đỡ cậu dậy, xoa xoa gáy cậu, c ú i đầu b ấ t lực, không phải em vô cớ đòi ly hôn với anh trước sao, Bùi Dương nhắm mắt lại. Cứng đầu nói, vẫn muốn ly hôn, phó thư chạc nâng chân cậu lên, đi về phía căn nhà, ngày nào cũng nói anh là đồ khốn. Nhưng thực ra em còn khốn hơn anh nhiều, bùi dương say mềm nằm bẹp. Trên người phó thư chạc, phát ra một tiếng thở nhẹ, hửm, phó thư chạc, em tự đếm xem, số lần em nói hai chữ, ly hôn, có phải nhiều hơn số lần em nói tiếng yêu không, Ừ m Bùi dương ôm, vai hắn, chỉ bắt được từ khóa, yêu, phó thư chạc nhấn mày, em yêu anh, cảm ơn anh yêu tôi. Bùi Dương không lặp lại, cọ mạnh vào hóm cổ hắn, phó thư chạc, hắn gần như nghi ngờ bùi. Dương đã nhớ lại tất cả, đang mượn rượu giả điên với hắn, phó thư chạc không tin, nói em yêu anh đi. Bùi Dương đấm lưng hắn, rất không kiên nhẫn, biết rồi, em yêu anh, xến chết đi. Được, phó thư chạc, chắc chắn là giả vờ say rồi, hắn bế người đi trên con đường nhỏ bên bờ sông. Nơi này không có đèn đường, chỉ dựa vào ánh trăng soi sáng. Bước chân hắn chậm r ã i mà vững vàng, vì người trong lòng nặng chiếu, vừa sợ làm người trong lòng ngã, vừa muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn một chút, tiếng côn trùng kêu bên tay không. Ngừng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ếch kêu ộp ộp, phía trước còn có ánh trăng dẫn đường, đến cửa sau, phó thư chạc một tay đỡ chân bùi dương, tay kia mở cửa. Họ ngủ ở phòng ngủ ban công tầng 2, chăn ga gối đệm bên trong đều là mới. Bùi Dương vừa nằm xuống giường đã buồn ngủ díp mắt. Phó thư chạc chỉ có thể giúp cậu xê sao quy n áo, báo cáo xếp. Bùi, anh giúp em lau người nhé. Bùi Dương nhắm mắt, hừ một tiếng, đồng ý rồi nhé. Phó thư chạc kéo quần cậu xuống, sáng mai không được trở mặt với anh đấy. Anh đã ghi âm rồi, Bùi Dương. r ơ chân dài lên đạp hẳn Lại tình cờ đạp vào vị trí không nên đạp May là say rượu nên lực không mạnh Phó thư trạc nắm lấy mắt cá chân cậu Nếu bị em đạp hỏng thì 50 năm sau phải Sống cuộc đời thanh tâm quả d ụ c rồi Bùi dương l ẩ m b ẩ m Tôi có thể dùng Dùng cái gì Miệng Bùi dương nói xong chữ cuối cùng Đầu nghiêng sang một bên Hoàn toàn chìm vào giấc ngủ Say Để lại phó thư chạc đứng bên giường dưới c h ă n g không biết nói gì, đợi em nhớ ra rồi chúng ta tính sổ sau. Phó thư chạc bóp bóp mũi cậu, ngủ ngon, bé mèo hư, bùi dương bị ánh nắng. Chiếu tỉnh giấc, cậu nằm sấp trên giường chớp mắt hồi lâu mới phản ứng được mình đã đến dung thành, nơi phó thư chạc sinh ra, ban công mở toang, gió thổi làm dèm cửa không ngừng lay động. Trên sàn toàn là bóng ánh sáng, bùi dương đưa tay sang bên kia giò rẫm, nhưng chỉ sờ thấy một mảng trống không, đầu óc vốn còn mơ màng lập tức tỉnh táo, cậu bật dậy, đạp dép lê chạy xuống. Lầu, võ thư chạc vừa đi ra từ nhà bếp, khẽ nhấn mày, vội vàng làm gì thế? Cả g i à y cũng đi ngược, bùi dương thấy người mới yên tâm, nhưng vẫn cứng miệng, tôi đói chết mất, phó thư chạc, vừa hay. Nấu mì cho em ăn, mặt bùi dương c h ợ t đỏ bừng, phó thư chạc từ tốn. Nói, nghĩ gì thế, xếp bùi, bùi dương lập tức phủ nhận, không nghĩ gì cả, phó thư chạc vừa đi về phía nhà bếp vừa lấy điện thoại ra. Nào, cho em nghe cái này hay lắm, mèo con ngây thơ bị. Tò mò thúc đẩy đi theo, thấy phó thư chạc mở một đoạn ghi âm hơn 10 giây, có lẽ là tối qua. Đầu tiên là giọng của phó thư trạc, báo cáo xếp bùi, anh giúp em lau người nhé, phía trước vẫn. Còn bình thường, cho đến khi phó thư trạc nói gì đó về chuyện bị đạp hỏng, sau đó bùi dương nghe thấy mình nói, tôi có thể dùng, bùi dương quay đầu định chạy, nhưng bị phó thư trạc kéo. Lại, ép cậu nghe hết, trong ghi âm, phó thư trạc hỏi, dùng cái gì, trong ghi âm, cậu rõng rạc trả lời, miệng. Cứu, bùi dương run dày hỏi, tôi thật sự, phó thư chạc mỉm cười d ị u Giang, yêu cầu của xếp bùi chúng ta đương nhiên phải thỏa mãn, bùi dương sắp ngất, một bên đỏ b ừ n g mặt, cảm thấy có lỗi với bạn đời, một bên có chút hối hận, tại sao tối qua lại không tình. Táo chứ, phó thư chạc thấy cậu tưởng tượng quá mức, bèn bật cười, xếp bùi cũng tự tin thật đấy, uống say rồi còn cứng được à? Bùi Dương, đệt, lại bị lừa, chưa kịp nổi điên, Phó Thư. t r ạ c đã cắt ngang, ăn xong mì anh muốn đi thăm bà Trình, Bùi Dương sững người, được thôi, Phó Thư Chạc hơi lo lắng. Em, Bùi Dương nói một cách đương nhiên, tôi đi cùng anh, tôi sẽ không. Làm anh mất mặt đâu, bà ấy tốt với anh, tôi nên đi thăm một chút, Phó Thư Chạc, thực ra hắn không muốn Bùi Dương đi. Sợ Bùi Dương nhìn thấy bà Trình bị đáng trí sẽ ca, í c h thích. Nhưng để Bùi Dương rời khỏi tầm mắt mình, hắn cũng không yên tâm, nên mới do dự, chỉ là Bùi Dương đã nói vậy, phó thư chạc chỉ đành đưa cậu đi, hai người đến trung tâm thương mại mua quà rồi. Mới đến nhà trình thực, tiệm hoành thánh giờ do trình thực và vợ cùng quản lý, buổi sáng thường là vợ anh ta đến trông coi trước. Trình thực chăm sóc ăn uống vệ sinh cho mẹ xong mới đến thay thế cô ấy, vì vậy khi họ đến thăm, trình thực vừa hay ở nhà, trình thực, đến thì đến, sao còn mang quà, sau khi xã giao vài câu, phó thư chạc đi thẳng vào vấn đề, bà đâu, đang tắm nắng, trình thực đưa họ đến. Sân bên, bên giàn nho có một chiếc ghế xích đu bằng tre, trên đó nằm một cụ bà già nua, mẹ ơi! Có người đến thăm mẹ này, bà Trình không có phản ứng gì, vẫn đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía. Trước, Trình thực lại gần lặp lại một lần nữa, mẹ ơi, con trai nhà anh phó ở giữa cầu đến thăm mẹ này, bà Trình cuối cùng cũng có phản ứng, bà quay đầu nhìn phó thư chạc một cái, rồi lại. Rời ánh mắt đi, bà nắm chặt tay con trai, cần huy à, nhò nhà mình sao vẫn chưa chín. mọi người đều im lặng, Trình Cần Huy là tên của ba Trình Thực, đã mất hơn 10 năm rồi, bà Trình như thế, nghĩ rằng chồng vẫn còn sống, l ầ m bẩm nói, "Sổ đỏ của mình đã về rồi, ông không phải hứa với tôi là sẽ đến tiệm ảnh chụp hình sao? Hôm nay trời đẹp, đi ngay luôn được không?" Trình Thực rõ, rằng đã quen với tình trạng này, anh ta vỗ vỗ tay mẹ, đóng vai người ba đã khuất, mà ở nhà vẫn chưa cấy xong. Cấy xong rồi chúng ta sẽ đi. Được, được. Bà Trình lại chuyển ánh mắt về. Phía hai vị khách không mời mà đến. Ánh mắt bà bỗng trở nên sắc bén. Bà chộp lấy c á i gối ôm trên đùi ném về phía phó thư chạc. Bà nhầm phó thư chạc thành Trình thực lúc mười mấy tuổi. Thằng danh con này, mày còn biết đường về. À, ngày nào cũng đi chơi bời lêu lồng. Tao nói cho mày biết nhà không còn một x u nào đâu. Bà tức đến nỗi toàn thân run dẩy, thở hồn hền từng hơi, bùi dương dần dần không nghe rõ âm thanh. Xung quanh nữa, cậu đờ đẫn nhìn, không hiểu sao, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Trình dần dần trở nên mờ ảo, biến thành chính cậu trong tương lai không xa.